t mươi hai ngươi bị đánh thành hùng miêu mắt sao như ngươi vậy tán thưởng để cho ta căn bản là không có cách sản sinh nửa điểm vui vẻ cùng đắc ý hơn nữa như ngươi vậy đến tột cùng là tán thưởng ta làm thấp đi ta dịch thần không còn gì để nói đương nhiên là khen dù sao ngươi nhưng là nhiều lần ly dán quá cổ nổ hạ bọn họ d u nạ che miệng khẽ cười Si dùn cũng là ở một bên nợ nụ cười đệ nhị thiên dịch thần sớm đi ngay từ trúc lâm lúc đầu chỉ có dịch thần một người đi bất quá cuối cùng lại trở thành ba người đi theo thứ tự lạt xù nạ cùng cô dô Si. d u n g lời của các nàng mà nói chính là tiền đều thua sạch lại lưu lại nơi này bên trong nói phòng t r ư ừ n g chỉ có thể cho ngươi đi bán thận cho nên chỉ có thể yên tĩnh mấy ngày cô dô Si là thuộc về chủ nhân đại nhân chủ nhân đại nhân đi nơi nào ta liền đi nơi đó đối mặt hai cái tốt rất cường đại lý do dịch thần cũng chỉ có thể mang theo hai nàng cùng đi đến rồi từ trúc lâm di ta phía trước còn nói tiểu tử ngươi là một người đàn ông tốt xung quanh giận dữ vì hưởng nhan kết quả hiện tại khen ngược c ư nhiên bắt cá hai tay còn mang theo hai cái thuyền cùng đi a gấu miêu tinh dạ chuyển du no y ngươi xác định ta và các nàng có da thịt gần gửi dịch thần tự tin nói rằng chỉ tiếc tự tin của nàng rất nhanh thì bảo trì không được bởi vì cụt dỗ xỉ phóng phật cây gấu một dạng treo ở trên người của hán cái kia thân mật vô g i a n bộ dạng để hùng miêu tinh giã di chuyển t h ầ n s ắ c càng thêm nồng nặc an phận một chút xù nạ tự tay đem cụt dỗ xỉ kéo xuống xét thấy dịch thần đã thông báo không thể đối với xù nạ không có lễ phép cùng xù nạ nói qua muốn cho dịch thần đối với mình càng tốt hơn cho nên cụt dỗ xỉ cũng ngoan ngoan xuống nhẫn giới bên kia p h ò n g chừng sắp thời tiết thay đổi dịch thần n ú n vai biến thiên hùng miêu tinh giã hơi biến sắc mặt cùng dịch thần ký kết khế ước sau đó hùng miêu bộ tộc thường thường đi ra ngoài n h ậ n giới không hề giống như trước vậy đối với ngoại giới hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả dịch thần vừa nói như vậy lập tức để cho nàng hiểu rõ rất nhiều sự tình đúng à cũng hứa tứ đại nhẫn thôn sẽ liên thủ đối phó chúng ta bốn cái ảnh kể cả bọn họ ảnh cấp cường giả cùng nhau đối với chúng ta hạ thủ dịch thân nói ra ngươi cũng biết ta tuy là có thể mượn lực lượng của ngươi tiến nhập tiên nhân hình thức nhưng như vậy không thể lâu dài hơn nữa không cách nào phát huy ra tiên nhân hình thức toàn bộ lực lượng muốn ứng phó bọn họ nhất định phải học được tiên nhân hình thức tuy là chuyện quá khẩn cấp nhưng ngươi không phải gì n ụ gì kỳ cũng không phải trời sinh t r ả cờ dạ khác hẳn với người bên cạnh người nếu như ngươi giống như bên kia cái kia làm tay nhất tộc tiểu cô nương nói vậy hơn nữa ta giáo dục ngươi xác suất thành công cũng coi như có thể có thể hiện tại chỉ bằng ngươi trả cơ dạ cùng thể chất muốn tu luyện thành công cũng không dễ dàng hùng miêu tinh giã không thế nào yên tâm chúng ta hùng miêu nhất tộc tiên thuật cùng còn lại thông linh thu gia tộc tiên thuật bất đồng tuy là càng cường đại hơn nhưng là càng thêm khó học được so với c ố c ốc s e n thông linh x à tộc tiên thuật chắc trở vài lần trước ngươi hỏi ta ta là lương meo cái gì tu luyện tiên thuật hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết ta thừa cắt lấy một phần tâm ý đi tu luyện tiên thuật đấy dịch thần quay đầu nhìn thoáng qua suna trong miệng nói dằn từng chữ suna thân thể hơi chấn động một chút chán hơi rũ xuống mặt cười nổi lên một tia đỏ hửng đôi mắt đẹp bên trên lóe lên một nhẹ nhẹ á n h á n h thủy quang vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút cái này một phần tâm ý mạnh bao nhiêu có thể hay không chống đỡ ngươi hết thành tiên thuật tu luyện hùng miêu tinh giã nhìn sâu một cái dịch thần mang theo hắn đi tới một mảnh màu xanh rừng trúc ở giữa ngồi lên hùng miêu tinh giã chỉ vào cái kia một tấm năm sáu thước đại hoàn toàn dùng gậy trúc biên chế mà thành cái ghế sau đó đem một khối trúc diệp phóng ở dịch thần trong miệng để hắn h à g chứa đây là dịch thần sắc mặt cả kinh hắn phát hiện mình c ư nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh tự nhiên năng lượng lưu động có ở đây không tiến nhập tiên nhân hình thức tỉnh tình tình huống bên d ư ớ i cảm nhận được cái này tất cả không hổ là từ trúc lâm ở tự nhiên năng lượng bên trên so với nhận giới rất nhiều địa phương muốn nồng nặc nhiều ở chỗ này ngưng tụ tiên thuật trả cờ dạ tốc độ phòng chừng có thể so với ngoại giới nhanh vài lần n g ư ờ i tuy là đã tiến vào tiên nhân hình thức nhưng này bất quá là mưu lợi mà thôi căn bản là không có cách phát huy ra nửa điểm hùng miêu nhất tộc tiên pháp chỉ có thể đơn thuần sử dụng tiên thuật trả cờ dạ để cao thuật uy lực hơn nữa khống chế tiên thuật trả cờ dạ bên trên cũng là ta giúp ngươi khống chế nhưng lần này ngươi lại nhất định phải chính mình đi khống chế ta không giúp được ngươi cho nên ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý hùng miêu tinh giã đem chính mình tu luyện tiên nhân hình thức tâm đắc kể ra ra tới làm dịch thần sau khi nghe song s ù nạ lập tức đem chính mình tu luyện tâm được cũng nói đi ra mọi người đều là nhân loại đi tu luyện cộng thêm s ù nạ đối với dịch thần hiểu rõ giảng giải sâu vào nhận ra còn chưa bắt đầu tu luyện dịch thần liền so với còn lại tu luyện tiên nhân hình thức nhân đang tu luyện ưu thế bên trên vượt lên đầu một m ạ n g lớn ngươi bị đánh thành hùng miêu mắt sao ở dịch thần bắt đầu tu luyện không bao lâu s ù nạ đ ố n g nhiên bật cười n g h ệ c dịch thần xuất ra một chiếc gương giống nhau nhất thời hưu hắn con mắt lúc này đã từ mắt người biến thành hùng miêu mắt hai cái dỡ ổ tinh tinh vành mắt đen đủ để đem bất luận cái gì thái hợp kim mắt chó đều sáng ngủ không cần lo lắng trước đây ta tu luyện tiên nhân hình thức thời điểm cũng xuất hiện qua ốc xên một ít bệnh chẳng đây chờ ngươi tu luyện thành công thì không có sao dù nạ cười xong về sau liền thoải mãi bắt đầu dịch thần tới chủ nhân đại nhân đừng thương tâm coi như ngươi b i ế n thành hùng miêu ngươi cũng là chủ nhân của ta đại nhân c ủ a dĩ dỗ xỉ an ủi như ngươi vậy thoải mái ta không biết nên cao hứng hay là nên phiền muộn dịch thần lắc đầu tiếp tục điều chỉnh chính mình tinh thần năng lượng thân thể năng lượng cùng tự nhiên năng lượng giữa tỷ lệ có thể thời gian tu luyện càng dài dịch thần trên mặt hùng miêu đặc thù lại càng rõ ràng uy dịch thần mới ngẩng đầu lên t u nạ cái chán liền gần sắt trên chán của hắn bí thuật tâm linh cầu từng đạo không thuộc về dịch thần tâm tư nhảy động ở dịch thần trong đầu khó trách chú nạ nguyên lai là định dùng tâm linh tương thông phương pháp giống như dạy ta tu luyện âm phong ấn thời điểm như vậy dạy ta tu luyện tiên nhân hình thức dịch thần phản ứng kịp sau đó tâm lý một hồi đại hỷ lập tức vội vã bình tĩnh lại cảm thụ được xù nạ khống chế thân thể tinh thần tự nhiên ba đại năng lượng tỷ lệ quá trình cùng hắn tự mình ở khống chế không có gì khác nhau âm thầm chính xác không có lầm khống chế cảm giác di chuyển hiện tại hắn trong đầu t r ò n g để vừa rồi thủy trung không bắt được trọng điểm chính hắn nhất thời hiểu ra tới rồi thì ra là thế tâm linh đồng bộ tương liên bí thuật sao không người nào nguyện ý đem chính mình tâm linh toàn bộ hướng một người mở ra dù cho đối phương là người trí thân cũng không ngoại lệ ngược lại là không nghĩ tới tiểu cô nương này thế mà lại làm như thế hùng miêu tinh giã thầm nghĩ cầu thả cầu v ô tốt